chào mừng các bạn đến với kênh youtube của trần dân hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện ma hoàng trọng sinh tập chín mươi chúc các bạn nghe truyện vui vẻ chương bốn trăm mười bảy dẫn xà xúc động đêm khuya gió lạnh thấu xương tinh ra kỳ bố trong hoàn thành tại đế đô ngự thư phòng dẫn như cũ một mảnh đèn đuốc sáng trưng nghe tiếng gió đêm ngoài cửa sổ kêu gào gào nhưng mà người trong phòng Từng cái cao mài, mây đèn đầy mặt Thành năm, ai tháng Thi thoảng hòa cùng với tiếng gió Ngoài cửa sổ Tạo nên một bầu không khí Mạc danh ưu sầu Tư Mã Thiên Sinh Các người nói xem Vì sao mà lão tạc hoàng phủ thiên nguyên Chậm chạp không có chịu động thủ Chậm đã quỷ quyền cho hắn rồi Để cho hắn thống ngự bảy nhà Hắn cần phải minh bạch chứ Qua cái thung này Nhưng mà liền không thấy có tiệm giấy lông mài của hoàng đế nhẹ rung, ngón tay không ngừng gõ lọc cọc lên mặt bàn. Một đôi mắt rồng tinh hoàng sáng láng, bắn ra như hai cái thanh lợi kiếm. Tư mã quy trầm ngâm nửa ngày đạm mạc lên tiếng. Bệ hạ, lãnh vô thường kia không phải là một người ngu. Lúc trước hướng bệ hạ xin quyền hạn để đối phó với lạc gia. Bất quá chỉ là muốn danh chính ngôn thuận, mở rộng thực lực thôi. bây giờ chậm chạp không có đồng thủ chỉ sợ đang âm thầm dò xét tình thế tại đế đô không sai đế đồ không loạn để dương môn làm sao mà dám tùy tiện bốc lên chiến sự tối thiểu nhất hắn sẽ chờ cho đến khi bố trí tốt có thể đồng thời ứng đối với trác phàm cùng bệ hạ mới dám ra tay phương thu bạch suy nghĩ một chút nói tiếp cười lạnh hoàng đế tức giận bật cười cả giận nói Những kẻ già đời này đúng là ý khó dò, thật sự không có một cái bớt lo. Gia các trường phòng như thế, lãnh vô thường cũng là như vậy. Hừ, cục thế bên trong bên ngoài bây giờ đã hết sức căng thẳng rồi. Chẳng qua là tất cả mọi người không dám tiền phát chế nhân. Sợ ngao cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi, phải đồng thời bạo phát mới an tâm. Tranh đấu giữa bảy nhà bên ngoài, đế dương môn cùng với rác phàm chính là lòng hổ đấu. Nhưng mà trong triều trẫm cùng với lão thất phu Gia cát trường phong Sao lại không phải là lông hổ tranh đấu Chỉ là lão gia quả này quá quỷ quyệt trẫm bắt không có được điểm yếu của hắn Lấy thừa tướng thân phận của hắn trẫm há có thể dù duyên dù cớ Động đến hắn Như thế chẳng phải sẽ khiến cho toàn bộ thiên hạ Khiển trách sao Chỉ là nên làm thế nào Để cho bên trong bất động Bên ngoài có thể an tâm cho trẫm động Hoàng đế thở dài Dẻ mặt tràn đầy thần sắc lo lắng. Tư Mã Quỳ trầm ngâm một chút, khom người bãi nói. Bệ hạ chớ có buồn, gia các trường phong nhân danh mừng thọ, dốc hết sức để mà thúc đẩy sứ đoàn quyển Nhung nhập cảnh, có lẽ dùng cấu kết cùng với Quỷ Nhung. Nhưng mà bây giờ, tiệc mừng của bệ hạ đã qua rồi, thời gian sứ đoàn quyển Nhung lưu lại thiên vũ ngày càng ngắn đi. Rất nhanh, bệ hạ liền có thể tìm được lý do đem bọn hắn phái hồi, nhưng mà bây giờ xem ra thời gian càng kéo dài trái lại càng có lợi đối với bệ hạ thế mà hắn còn chưa có nói hết hoàng đế kịch liệt ho khan chiếc khăn tay trắng dùng để miệng khi mà lấy ra trên đã có một mảnh máu đỏ thẫm bệ hạ mọi người quấn lên cùng nhau lên tiếng chậm rãi khoát khoát tay để cho mọi người an tâm hoàng đế quay đầu gọi cận thị cầm qua một chén dược thang uống vào Mới thở dài một hơi Cảm giác toàn thân cao thấp Thư sướng công ích Liếc nhìn gương mặt lo lắng của tất cả mọi người Có mặt tại đây Quang đế khẽ cười một tiếng Lộ ra một nụ cười lạnh Không ngại chỉ là bất quá thiên nhân ngủ suy Đại nạn của trẫm sắp tới mà thôi Thân thể một đời làm đế dương Không giống tu giả khác người Thời gian dài xử lý quốc vụ Nơi nào còn có thời gian tu thân dưỡng tính Tăng thêm thọ duyên Đây là sứ mệnh, trẫm không có tránh được. À đúng rồi, Tư Mã Tiên Sinh, vừa nãy Ngài có nói sai một câu, hiện tại chính thức chạy đua cùng chỉ thời gian, không phải mấy người mà là trẫm. Sắc mặt bất giác, trở nên nghiêm hơn, Tư Mã Quỳ khom người cúi đầu, trong lòng ai thắng liên tục. Đám người còn lại cũng tỏ ra kính ngưỡng, nhìn về phía hoàng đế, bái xuống thật sâu. Đệ nhất đế dương trăm nghìn công việc, cho dù có biết rõ không còn sống được bao lâu nữa, cũng muốn đem toàn bộ lực lượng lưu lại một tòa gian sơn dững chắc cho hậu nhân. Tùy hắn cả đời mang danh là hôn quân, bị thế nhân chế diễu, hạng người mềm yếu vô năng. Nhưng là chỉ có người bên cạnh của hắn mới rõ ràng, hắn mới thật sự là thiên cổ nhất đế, hung tai dĩ lược. Người tới, truyền chỉ. Nhẹ nhàng liếc nhìn mọi người một chút, sắc mặt của hoàng đế lạnh nhạt trịnh trọng nói. Hai người hộ rong thần vệ Tư Mã Quy, Phương Thu Bạch cùng thống lĩnh quỷ ảnh vệ quỷ dương cùng đi đế dương môn, đốc xúc phụ tá môn chủ của đế dương môn, hoàng phủ thiên nguyên đuổi bắt trác phạm cùng với những thành viên còn lại của Lạc Gia lập tức lên đường không có được sai sót. Cái gì? Lời vừa nói ra mọi người kinh hãi. Tư Mã Quy dỗ dàng ôm quyền quyền càng nói, bệ hạ không thể. Bây giờ đế đồ tốt xấu lẫn lộn, nếu như chúng ta cứ vậy mà rời đi, ai sẽ bảo hộ cho an nguy bệ hạ? Mời bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Mời bệ hạ thu hồi. Đám người còn lại cũng cùng nhau bái nói. Mì mắt hơi rung lên một cái, hoàng đế khẽ cười một tiếng, trong mắt là một mảnh kiên định. Không ngại, trẫm đây chính là cho bọn họ một cơ hội để mà đại náo một trận đó. Nói xong hoàng đế phất ông tài áo Cười lớn lên một tiếng Từ cửa hông rời đi Mặt danh thoải mái khó nói Chỉ có bọn họ Phương Thu Bạch Đứng yên lặng nơi đó nhìn lẫn nhau Bọn họ minh bạch tính khí của hoàng đế Lời đã nói đến nước này Thánh chỉ kia tuyệt đối không có thu lại Làm hộ long thần vệ Cùng thống lĩnh quỷ ảnh vệ Ba người bọn họ Cũng chỉ có thể chiếu theo mà làm Ba đạo thần ảnh bay khỏi đế đô, rất nhanh tin tức này liền truyền khắp các đại thế lực. Trong phủ của thừa tướng và các trường phong khoan thai tử đất, ngồi trong đình viện uống rượu ngắm trăng. Đột nhiên có một trận ba động quỷ dị truyền ra, mặt đất dưới chân của hắn bỗng nhiên nâng lên một cái bọc nhỏ, sau đó một bóng người su một tiếng từ dưới đất xông ra. Nhìn kỹ lại, chính là thám tử của huyện Nhung, ẩn lan dệ hô liên xài, không thể nghi ngờ. nhìn thấy gia các trường phòng hô liên xài kích động dỗ dàng bái nói thừa tướng đại nhân vừa rồi chúng ta đã thu được tin tức xác thật. cao thủ một mực bảo hộ bên người của hoàng đế tất cả đều đã phái đi đuổi bắt các phạm công tử nhà ta cùng quốc sư muốn thỉnh giáo ngài chúng ta phải chăng lập tức động thủ động thủ cái gì đế đồ lớn như vậy các ngươi còn không có chơi hết tiếp tục phong hoa tuyết nguyệt Du sơn ngoạn thủy Hả không phải là tốt hơn sao Gia cát trường phong Ta dị cười một tiếng Bưng chén rượu lên Uống một chén Từ chỗ cho ý kiến lắc đầu Thấy tình cảnh này Sắc mặt hô duyên xài Bất giác trở nên nghiêm túc Gấp quát thừa tướng đại nhân Dũng sĩ của huyện nhung chúng ta đến quý địa Cũng không phải là du sơn ngoạn thủy Ngươi chắc là tương đối rõ ràng Lão phù đương nhiên biết rõ cho nên mới để cho các ngươi an ổn một chút. Muốn làm sao thì làm, chớ có làm ảnh hưởng đến kế sách, dẫn xà xúc động của lão đầu tử. Gia các trường phong lung lay đầu, tiếp tục tự rót tự uống, vui vẻ không thôi. Hô liên xài khẽ giật mình, mặt mũi tràn đầy không hiểu. Thừa tướng đại nhân, ngài nói đây là kế sách sao? Thế nhưng là ta đã tra xét rõ ràng, hai tên hộ long thần vệ, còn có quỷ dương kia, xác thực, Đã rời khỏi đế đô, không sai đâu, hiện tại bên người của hoàng đế thật sự không có bất kỳ người nào bảo hộ. Ngay thơ, hộ Long thần vệ rời khỏi đế đô cùng bên người hoàng đế. Có người hộ giá hay không là hai cái chuyện khác nhau, đừng ngẩn người ra, lão đầu tử này tuyệt không có đơn giản. Một lần nữa, hớp một ngụm rượu, da cát trường phong phất phất tay cho hắn lui xuống. Hồ liên xài có một chút không phục biểu môi quay người muốn đi nhưng mà trong miệng lẩm bẩm Người thiên vũ đúng là nhát gan sợ phiền phức cơ hội tốt vậy thế mà cũng sẽ bỏ qua Người nói cái gì Thế mãn chưa có dứt lời gia cát trường phong lạnh lùng lên tiếng nghiêm túc dị thường cảnh cao nói Người trở về nhắn cho công tử cùng quốc sư nhà ngươi Mấy ngày nay tốt nhất an ổn một chút cho lão phù nếu để xảy ra cái chuyện gì rắc rối Các người chết không sao cả, nhưng mà nếu làm hỏng đại sự của lão phù, lão phù không có dễ dàng buông tha cho các người. Gia cát trường phong, mặc dù chỉ là tu tiên giả thiên quyền cảnh, nhưng quy nghiêm của một thừa tướng một nước lại không có thể khinh thường. Nhất thời liền đem hô liên xài vốn là cường giả thần chiếu, dọa cho đến thân thể rung lên một cái, theo bản năng gật đầu. Trở về đi. Lần nữa, quát lạnh một tiếng, Trong mắt của gia cát trường phong, lóe lên một đạo tinh quang không hiểu. hô liên xài một lần nữa gật gật đầu, chậm rãi, chui xuống dưới đất, biến mất không có thấy đâu. Chỉ còn lại có gia cát trường phong một người, một bên tiếp tục uống rượu, một bên thở dài lên tiếng lẩm bẩm nói. Lão đầu tử kia rốt cuộc cũng đã bắt đầu trải lưới rồi. Chỉ là lần này lấy chính mình làm mồi dụ, có phải là quá mạo hiểm hay không đây? hay là nói trừ hổ long thần vệ cùng quỷ dương bên ngoài trong tay của người vẫn còn quân cờ nào khác khẽ hiếp mắt một cái gia cát trường phòng rơi vào trong vô tận suy nghĩ ở một phương diện khác tại phủ của nhị thái tử đang một mặt kích động đi tới đi lui trong đại sảnh hai tay ngăn không được mà run rẩy chỉ trong chốc lát một bóng người áo đen thừa dịp ban đêm đi đến trước mặt của hắn đợi đến lúc hắn ngẩng đầu lên lại chính là vị mưu sĩ mới của mình minh cóc u minh không thể nghi ngờ nhị hoàng tử điền hạ ngài tìm ta u minh hơi hơi thi lễ sắc mặt lạnh nhạt kích động ngăn không có được xoa xoa tay, nhị hoàng tử dỗ dàng đi vào trước người của hắn dỗ dàng nói u minh tiên sinh ngài đến vừa đúng lúc vừa mới rồi bản hoàng tử nhận được một tin tức xác thật nói đến đây nhị hoàng tử nhìn hai bên một chút Thấy không có người, lại hạ giọng nhẹ nhàng nói. Hai vị hộ long thần vệ, bên người của phụ hoàng, còn thống lĩnh quỷ ảnh vệ, đứng thứ tư trong tứ trụ. Quỷ dương đều đã bị phái đi đuổi bắt trát phàm. Hiện tại bên người của phụ hoàng, không có người để mà dùng. Ngu ngốc, cái này vừa nhìn, biết đây là quỷ kế dẫn xà, xúc động. Chỉ có loại người ngu ngốc như người mới có thể tin tưởng. bất quá, nếu như người không phải là một tên ngu ngốc, Lão tử làm sao mà lợi dụng ngươi?" Thật sâu, Liếc hắn một cái, U Minh thầm nghĩ trong lòng, nhưng mà trên mặt không có biểu hiện ra, ngược lại cười nhạt một tiếng thản nhiên nói: "Nhị hoàng tử, ngài đây là có ý gì, tại hạ không hiểu." Thì chính là U Minh tiên sinh, ngài cần phải minh bạch chứ, cục thế như bây giờ. Nhị hoàng tử, sắc mặt khẩn trương qua chân múa tay, nhưng mà nói ra mấy cái chữ kia, hoặc là nói hắn căn bản không có dám nói ra những lời đại nghịch bất đạo này. u minh tiên sinh, ngài cần phải minh bạch. Lúc trước, thánh nữ đã kết luận ta không có đế dương chi tướng. Nhị hoàng tử, quả lò, mệnh đồ nói chuyện, ba phần do trời quyết định, bảy phần dựa vào dốc sức mà làm. Ta nghi ngờ, ngay cả đường kiềm thánh thượng cũng sẽ không có tin tưởng những lời này. Nếu không, năm đó liền sẽ không có tùy ý để dân quyền cơ, phê mệnh cho Hoàng Phủ Thanh Thiên. Mà Hoàng Phủ Thanh Thiên được phán là có đế dương chi tướng lại như thế nào? Còn không phải để chết Hoàng chết uổng sao? À, đúng rồi. Ta cũng cảm thấy những cái lời truyền thuyết này cũng chỉ là lời nói vô căn cứ. U Minh dứt lời, nhị hoàng tử vỗ tay tráng đồng. Cho nên ta mới mời U Minh tiên Sinh đến đoán lại cho bản dương thêm một lần nữa đi. Nhị hoàng tử, ta cũng không có đoạn mệnh xem tướng. U Minh chỗ nào cũng không biết, suy nghĩ trong lòng của hắn, chỉ là không nói thôi, giá giờ ngây ngốc. gấp gáp dậm chân, nhị hoàng tử thở sâu, mới để cho mình bình tĩnh trở lại. Nhìn hai bên một chút không thấy có người, mới lại mật ngữ nói. U Minh tiên sinh, ta là muốn mời ngài đến chỉ giáo một chút, con đường tiếp theo nên đi thế nào đây? Yên lặng, nhìn biến, tình hoàng lóe lên trong mắt của U Minh, đạm mạc lên tiếng. Thế nhưng, nghe được cái lời này, nhị hoàng tử một trận thất lạc tiếp tục nói. Thế nhưng, U Minh Tiên Sinh, tình thế hiện tại thật sự là... Nhị hoàng tử điện hạ, nếu như ngài đã quyết định làm việc gì, cần phải đến hỏi ta. Thế nhưng, không đợi hắn nói xong, U Minh cười nhạt một tiếng, lẩm bẩm nói. Đến tận đây, nhị hoàng tử mới khẽ giật mình, bất đắc dĩ lắc đầu. U Minh Tiên Sinh, Trong lòng của bản hoàng tử Chính là mưu sĩ đệ nhất thiên hạ So với lãnh vô thường Cùng gia các trường phong Đều mạnh hơn nhiều Ngay cả bọn họ Đều tính kế không có được trác phạm Nhưng mà lần trước U minh tiên sinh Để cho ta đi cầu hôn dân sương Lại thật sự tính kế được tiểu tử kia Chẳng những đem hắn Đẩy vào trong tuyệt cảnh Trở thành kẻ thù chung của thiên hạ Còn không có liên lụy lên người của ta U minh tiên sinh Thật là người như thần lần này u minh tiên sinh nói là phải án binh bất động bản dương liền án binh bất động hết thảy cẩn tuân theo ý của tiên sinh nghe được lời này u minh khẽ gật đầu lộ vẻ hài lòng nhưng mà trong lòng cười thầm một trận cái tên ngu ngốc dạng người gian trá như là trát phàm nào dễ dàng bị tính toán như vậy chứ lần trước bất quá người ta tự biên tự diễn thôi mượn tay của ta đem ngươi trở thành súng mà thôi còn thật sự coi mình là đầu tỏi. Ngu ngốc như vậy quả nhiên không có đáng tin cậy, vẫn là đạp vào hai thuyền để dương môn cùng trác phạm, tìm một cơ hội đem tiểu tử này bán đi thì tốt hơn. Khóe miệng hơi cong lên, u minh lộ ra một nụ cười như tia nắng mặt trời. ánh mắt nhìn về phía nhị hoàng tử đầy tín nhiệm khen. Trẻ nhỏ dễ dại. Chương trăm Chương 418 Phá ấn mà ra. Lãnh tiên sinh, Ngươi ở đây làm gì? Tỏa Long Thành trước đại trận phong ấn nằm sâu trong lòng đất ngàn thước. Một bóng người lưng hùm dài gấu dẻo dài chậm rãi xuất hiện sau lưng của lãnh vô thường luôn một mực thủ hộ trước đại trận. Định thần nhìn lại chính là đại cung phụng đế dương môn hoàng phủ phong lôi không thể nghi ngờ. Trong lòng bất giác siết chặt lãnh vô thường không có quay đầu lại đạm mạc lên tiếng lão phù làm việc cần làm việc lãnh tiên sinh nên làm hắn là bên ngoài trưởng khống đại cục chứ không phải lỡ đây canh giữ phong ấn long mạch lại còn đem tất cả các cung phụng khác đều đi khẽ hiếp mắt một cái hoàng phủ phong lôi lạnh lùng lên tiếng để đồ truyền đến tin tức hộ long thần vệ bên ngoài hoàng đế đã toàn thể xúc động rồi bên cạnh hắn không có người bước kế tiếp nên làm sao bây giờ Người cho cái chủ ý đi yên lặng nhìn biển không một chút cân nhắc lãnh vô thường trả lời nghe được cái lời này hoàng phủ phong lôi nhướng mày bất mãn nói lãnh tiên sinh không có buồn suy nghĩ thêm liền làm ra quyết ý này không khỏi là quá hoa loa sao tình thế trước mắt có lẽ cũng là một cơ hội không có tình thế nào so với tình thế hiện tại trọng yếu hơn Loại quyết định tốt nhất mà chúng ta có thể làm cũng chỉ có một loại, một mực chờ tiếp. Không chút để ý, hai mắt của lãnh vô thường chỉ sáng rực, nhìn chầm chầm vào trong đại trận kia, không nhúc nhích. Mỹ mắt nhịn không được mà nhảy nhót, hoàng phủ phong lôi thầm nghi hoặc. Lấy lý giải của hắn đối với lãnh vô thường, làm ra quyết đoán tiêu cực như thế không phải là phong cách của hắn. Phải chờ cái gì? Trong lòng càng thêm hồ nghi, quan phủ phong lôi, nhìn sang hai bên một chút, đột nhiên hỏi, lãnh tiên sinh, gần đây làm sao mà vì sao, lâu rồi không có thấy bóng dáng môn chủ vậy, ngươi cùng dáng như hình với bóng, hẳn là biết hắn đang ở đâu, đang làm cái gì chứ. Chuyện của môn chủ, ngài ấy tự có tính toán, cũng không có nhọc đến đại cung phụng quan tâm. song quyền bất giác siết chặt, lãnh vô thường thở sâu, miễn cưỡng bảo trì tỉnh táo, đạm mạc lên tiếng. Thật sâu, nhìn vào khuôn mặt đang khẽ run run kia, quan phủ phong lôi, càng nhìn càng cảm thấy kỳ quái, lông mài díu lại càng sâu, cảm thấy càng kỳ quặc đột nhiên chất vấn Lãnh tiên sinh, môn chủ chính là gia chủ đế dương môn ta, bây giờ tình thế gấp gáp, há có thể nói mất tích là mất tích, hoàn toàn không có để ý đến lợi ích của toàn bộ gia tộc. Hay là nói, hắn xảy ra chuyện gì lãnh tiên sinh thân là đại quản gia của bản môn nhất định phải nói rõ sự thật đây là chức trách của một đại cung phụng như lão phu lần nữa hít một hơi thật sâu lãnh du thường không có nói tiếng nào dẫn như cũ bảo trì vẻ mặt bình thản gương mặt của hoàng phủ phong lôi càng ngày càng tái nhợt khí thế toàn thân đang không ngừng tăng cường tựa hồ nếu lãnh du thường không có nói gì hắn sẽ động thủ Thế nhưng không có đợi hắn tiếp tục hỏi tiếp, tiếng lồng ngâm gào rú bỗng nhiên truyền ra từ trong đại trận. Đồng thời, nương theo từng tiếng lồng ngâm còn có tiếng kêu gào thống khổ, tê tâm liệt phế. Hoàng phủ phong lôi vừa nghe đã kết luận, đây chính là thành nằm của môn chủ bọn họ rồi, hoàng phủ thiên nguyên. Sao? Sao lại thế? Chẳng lẽ môn chủ đang ở bên trong phong ấn sao? Hoàng phủ phòng lồi kinh dị, nhìn vào mặt đất, được khắc vẽ một đại trận quỷ dị. Thỉnh thoảng, truyền đến tiếng giang phanh phanh. Hiển nhiên là động tĩnh của tám đầu long hồn đang trùng kích phòng ấn, không khỏi vừa kinh vừa sợ. Quay đầu hung tận, nhìn chầm chầm lãnh vô thường, giận dữ hét lớn. Lãnh vô thường? Đây là có chuyện gì? Môn chủ sao mà lại đột nhiên rơi vào trong đại trận kia? Minh bạch không có thể tiếp tục gạt được hắn. Lãnh vô thường không khỏi ai tháng một tiếng, lắc đầu, đem tất cả mọi thứ nói thẳng ra. Đến tận đây, Hoàng Phủ Phong Lôi mới hiểu được, nguyên lai hai người này đã có được bồ đề tu căn còn không có buồn thương nghị cùng các cung phụng trưởng lão trong gia tộc, đã tự tiện ở chỗ này tu luyện cửu long kim cương thân. Tuy là Hoàng Phủ Thiên Nguyên là gia chủ, nhưng mà quyết định trọng đại như thế, chưa có tới phiền hắn một người làm chủ. Hồ nháo, căm hận, giận dữ mắng mỏ một tiếng, hoàng phủ phòng lôi, nhìn về phía lãnh vô thường nổi giận mắng. Chẳng lẽ là các ngươi một cái là gia chủ, một cái là đại quản gia, không biết môn quy của đế dương môn sao? Chuyện quan hệ trọng đại đến lợi ích của đế dương môn ta như thế, há có thể tự hai người các ngươi tùy tiện làm chủ. huống hồ, hoàng phủ thiên nguyên, căn cốt không tốt, mấy chục năm qua như một ngày. ngay cả thần chiếu cảnh cũng không có thể đột phá, làm sao có thể thừa nhận được quy lực của tám đầu long hồn? người cứ như vậy để cho hắn tiến vào trong phòng ấn chi địa luyện công, không phải là để cho hắn chịu chết sao? Không được, lão phù phải đem hắn cứu ra. Nói xong, quan phủ phong lôi liền bắt đầu kết ấn, chuẩn bị mở ra phòng ấn cứu người. Thế nhưng hắn nào có hảo tâm muốn cứu người như vậy? Liền xem như là môn chủ của đế dương môn chết một cái, bọn họ vẫn có thể đề cử một cái, không có gì lớn lao cả. Máu chốt, hắn lo lắng tám đạo long hồn kia, thật sự là bị thu phục. Lúc đó không còn chuyện của hắn nữa. Thân là đại cung phụng của đế dương môn, là tối cường giả trong gia tộc. Cửu long kim cương thần hẳn phải là một vật trong bàn tay của hắn, dựa vào cái gì lãng phí trên thân của một kẻ tầm thường. liên thần chiếu cảnh đều đột phá không được. vừa nghĩ đến đây, trong lòng của hắn liền 10.000 cái không phục, một triệu cái không cam tâm. thế nhưng còn không có đợi hắn kết ấn, lãnh vô thường dỗ dàng dung tay lên, bắt lại hai cổ tay của hắn, ngăn cản hắn, dỗ giả khuyên dạy nói: đại cung phụng không cần thiết phải xúc động. bây giờ môn chủ tu luyện cửu long kim cương thần nhất định dẫn tới bát long bạo động. Lúc này, ngài mở ra trận thức, sợ rằng sẽ khiến cho bác Long chạy ra. Đến lúc đó, chúng ta coi như thật sự phải bồi thường thêm, mà cái gì cũng đều dơ dét không có được rồi. Nghe được lời này, hai mắt của Hoàng Phủ phong lôi đảo quanh hai tài đang kết ấn, bỗng nhiên dừng lại, tỉ mỉ suy nghĩ được mất. Trong mắt, lóe lên tinh quang, lãnh vô thường, tựa hồ đã xem thấu ý nghĩ hắn tiến lên một bước khuyên nhủ Lại nói đến môn chủ chi tư Nếu có thể thuận lợi Luyện thành đương nhiên là tốt Nhưng nếu sợ ý một chút Bỏ mình bên trong Tuy rằng tiếc núi nhưng mà tốt xấu Tám đạo long hồn vẫn còn Đến lúc đó tìm người tu luyện thôi Tổn thất của chúng ta cũng không quá lớn Câu nói này Có thể trúng vào trong tâm khảm của hắn Làm cho hắn lúc đó Liền buông xuống kết ấn trên tay Đúng rồi Chờ tiểu tử kia chết Củ Long kim cương thần chỉ của lão phù mới đủ tư cách luyện thôi. Làm gì mà nóng giận nhất thời, thả đi cái lông hồn, quỷ đi tu vi tiền đồ đó. Lúc này, bên trong đại trận, truyền đớn tiếng gào rú, khoan tim thấu xương. Điều này không khỏi làm cho hoàng phủ phong lôi, càng thêm yên lòng. Lấy từ chất của tên tiểu tử này, tỷ lệ thành công cũng không có lớn, lão phù kiên nhẫn chờ đợi là được. Nghĩ vậy, hoàng phủ phong lôi thở dài một tiếng, đạm mạc, gật đầu nói Chỉ là mong môn chủ có thể biến nguy thành an, phúc phận bảo hộ đi Nói xong, hoàng phủ phong lôi quay người đi ra ngoài Nhưng tiếng nói của hắn lại từ xa xa bay vào trong lỗ tai của lãnh vô thường Lãnh tiên sinh đề phòng đại trận buôn lỏng, long hồn bỏ chạy Lão phu sẽ phái 10 tên cung phụng ở đây chăm sóc, người yên tâm đi Đa tạ đại cung phụng, xa xa cúi đầu, lãnh vô thường bái tạ nói. Hoàng phủ phong lôi đưa lưng về phía hắn, phật phật tài, rất nhanh, đã không thấy bóng dáng. Bất giác, vì cười một tiếng, lãnh vô thường trong lòng bất đắc dĩ lắc đầu. Tâm tư của hoàng phủ phong lôi, hắn há lại không đoán ra chứ. Nói là phái người chăm sóc, bất quá, chỉ là giám thị thôi. chờ đến ngày bên trong đại trận không còn truyền đến cái tiếng của hoàng phủ thiên nguyên hắn sẽ tiếp tục vào trận để mà tìm được bồ đề tu căn luyện cửu long kim cương thân bất quá điểm này hắn đã tính quá sớm rồi tu luyện cửu long kim cương thân tất yếu sẽ bị chúng lòng cắn xé luyện quá long hồn phương thành kim thân trong quá trình tu luyện xác thực thân thể rất dễ bị sụp đổ mà chết Nhưng mà bởi vì có bộ đề tu căn không ngừng cung cấp tinh hoa sinh mệnh chèo chóng, xác xuất thành công lớn hơn rất nhiều. Chỉ cần tinh thần không có sụp đổ, chính mình không có buông bỏ, gắn sức chịu đựng cái phần thống khổ kia hắn là có thể thành công. Tuy căn cốt của Hoàng Phủ Thiên Nguyên không tốt, nhưng mà có thể ngồi lên vị trí môn chủ cũng là người có tính cách cứng cỏi. Cho nên theo lãnh vô thường, xác xuất thành công của hắn vẫn là rất lớn. Nhìn về phương hướng, hoàng phủ phong lôi biến mất, lãnh vô thường kinh thường biểu môi thở dài. Người sao? Cuối cùng, vì một chữ tham. Về sau hoàng phủ phong lôi quả nhiên phái người đến đây chờ đợi, xem chừng động tỉnh chỗ này. Thế nhưng một tháng, hai tháng trôi qua, mọi người mỗi ngày đều có thể nghe được tiếng gào rú cùng gào thét của môn chủ phát ra từ trong đại trận, mà ngày nào lại cũng càng cao. lẫn vào trong từng đạo long ngâm mà càng ngày lại càng cao lẫn vào trong từng đạo long ngâm chấn động đến màn nhĩ của tất cả mọi người ở đây đều đau nhưng mà lại không có chút dáng vẻ uể oải nào điều này không khỏi làm cho hoàng phủ phong lôi phiền muộn không thôi bấm đốt ngón tay tính toán thời gian tiểu tử này làm sao mà còn chưa chết vậy chỉ ít người chết liền đến lượt của ta rốt cuộc sau ba tháng Ba người phương thu bạch cũng đã phụng chỉ đi đến tỏa Long Thành đọc xúc chuyện đế dương môn đối phó với Trác Phạm Hoàng phủ phong lôi cũng không có ngồi yên được sau khi mà đem ba người thu xếp tốt trực tiếp xuống đại trận phong ấn dưới mặt đất để mà xem xét tình huống Lãnh tiên sinh Hoàng đế phái hộ Long Thần Vệ đến chỗ của chúng ta nói là muốn phụ giúp chúng ta để bắt giữ Trác Phạm Hoàng phủ phong lôi vừa tiến vào đại sảnh dưới lòng đất Liền đã cao giọng nói ra lý do hắn tới đây Nhưng mà còn không có đợi lãnh vô thường trả lời Hắn liền vừa nhìn về phía vị trí của đại trận Đang không ngừng Phành phành Giang lên Vừa nói ra ý đồ thật sự quán môn chủ hắn thế nào Thành công sao Câu nói này như có vẻ quan tâm Nhưng ai cũng có thể nghe ra chân ý thật sự bên trong lời nói Chính là hỏi Tên này chết chưa Trong lòng thầm cười một tiếng Lãnh vô thường vừa muốn đáp lời. Tiếng ai minh ở bên trong đại trận bỗng nhiên trì trệ. Trong nhảy mắt, không còn thanh nằm, ngay cả tiếng lòng ngầm cũng đã biến mất, không còn thấy bóng dáng tầm hơi. Thế nào? Chẳng lẽ... Sắc mặt bất giác biến đổi, lãnh vô thường vội vàng lo lắng, nhìn về phía vị trí đại trận. Sắc mặt của Hoàng Phủ phong lôi lại là vui vẻ. Tình quang trong mắt phun trào, không qua thanh nằm, Há không phải đang ổm củ tỏi sao? Sau đó, hắn mới vội vàng kêu gọi người, hài tài kết ấn, mở ra phòng ấn, xem động tĩnh bên trong. Thế mà còn không có đợi mọi người xuất thủ, một tiếng ầm vang lên. Mặt đất được khắc vẽ đại trận quỷ dị, đột nhiên mở ra, đồng thời bắn ra từng trận ánh sáng. Một đạo thân ảnh, toàn thân tấm tuyết, thở hồng học từ bên trong leo ra. Thả mắt nhìn qua, Lại chính là hoàng phủ thiên nguyên Không thể nghi ngờ Tùy hắn một thần suy yếu Nhưng lại có một cổ khí thế cường hãn Ẩn ẩn không phát Giống như là núi lửa bất cứ lúc nào Cũng sẽ bạo phát Khiến cho tất cả mọi người có mặt tại đây Âm thầm rung lên Đã minh bạch hắn lúc này Thoát thai quán cốt Thực lực lên nhanh Còn mạnh đến loại tình trạng nào Có giống như là cửu long kim cương thân Thân thể bất bại như trong truyền thuyết hay không bọn họ hoàn toàn không biết mà đại cung phụng Hoàng phủ phong lôi thấy cảnh này hai con mắt liền đỏ bừng tức giận đến nghiến răng nghiến lợi chẳng lẽ tiểu tử này thật sự đã thành công sao tám đạo long hồn kia thật sự đã bị hắn thu phục môn chủ lãnh vô thường thấy thế không khỏi đại hỷ dội dàng quát to lên một tiếng tiến lên chắp tay nói chúc mừng môn chủ kim thân đại thành Hoàng phủ thiên nguyên suy yếu gật đầu, lộ ra một nụ cười vui mừng. Các vị cung phụng còn lại, một mực ở bên cạnh nhìn lấy, không có biểu thị gì. Lúc này, không biết ai phát ra một giọng nói chua chua, thâm trầm mà nói. Môn chủ chưa có được các vị cung phụng cho phép, tự ý, tự mở ra phong ấn đại trận, thế nhưng làm trái môn quy. Thử hỏi, ngài có còn đủ tư cách làm môn chủ của đế dương môn không? Lời vừa nói ra, mọi người cười lạnh gật đầu. Hoàng phủ thiên nguyên nhảy mắt một cái, trong hai con người bỗng nhiên lóe qua hung màng như là giả thú khát máu. Chương 419, Biển Quá, Địa Long Bài ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy người kia là một lão giả rầu trắng, mặt lộ vẻ cười gian trên thân là một cổ cực kỳ khí thế hung hãn, ẩn mà không phát, lại chính là vị cung phụng thứ hai, của đế dương môn, đứng dưới hoàng phủ phong lôi. Tất cả mọi người đều biết, hắn luôn luôn lấy hoàng phủ phong lôi, như là thiên lôi sai đầu đánh đó. Những lời vừa rồi, bất quá nói ra tiếng lòng, mà hoàng phủ phong lôi muốn nói, mà không có tiện nói thôi. Trong lòng cười lạnh, hoàng phủ phong lôi, mắt lạnh nhìn hết thảy mọi người, mặc cho lão nhị ra mặt, chính mình xem như là kịch vui, yên tĩnh quan sát giữ im lặng. Nhị cung phụng, Ngài nói cái gì Lão Phu không nghe rõ Phiền phước ngài lập lại một lần nữa đi Mỹ mắt hơi rung rung Hoàng phủ thiên nguyên sắc mặt âm trầm Kéo lấy thân thể mỏi mệt Đi về phía lão giả Nghiền tai lắng nghe Nhưng mà khóe miệng Treo lên một nụ cười lạnh Nhị cung phụng khinh bỉ liếc hắn một cái Thấy hắn suy yếu Trong lòng càng khinh tị Cũng liền không có ngờ tới Ngược lại càng thêm ngạo mạn Ngẩn đầu lên hé mồm nói lão phù nói ngươi đã đột nhiên có một tiếng nổ hóng chấn thiên triệt địa đột nhiên phát ra giống như là cự long bị giam giữ dài dặn năm cuối cùng đã được giải thoát ngửa mặt lên trời gào rú cổ thành thế kia nhất thời đem trái tim của tất cả mọi người ở đây đã bị chấn động đến một trận đau đớn cho dù là đại cung phụng hoàng phủ phong lôi cũng không có ngoại lệ trong lòng bỗng nhiên siết chặt mặt đầy vẻ hoảng hốt thế nhưng không có đợi hắn kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra Nhĩ cung phụng kêu rên lên một tiếng màn nhĩ trong nháy mắt dở tan cuồn cuộn máu tươi từ trong hai lỗ tai của hắn chảy ra tiếp lấy phóc một tiếng gian trầm toàn bộ đầu lâu của hắn đã biến mất tại một cái mồm đen nhánh tràn đầy quyết tinh chớp mắt không còn sinh cơ bất giác hít vào một ngụm khí lạnh mọi người quay đầu nhìn qua bất khả tư nghị nhìn lấy tình cảnh này Chỉ thấy nhị cung phụng vẫn ngơ ngác đứng tại nơi đó. Chỉ là cái đầu đã hoàn toàn biến mất. Đầu một nơi, thân một nẻo, máu từ nhiều suối, phun ra từ cái vết thương to bằng miệng chén. Mà tại cái vị trí cổ lúc trước của hắn, lại bỗng nhiên xuất hiện một cái đầu thú to lớn. Mắt tam giác, đầu đầy lân giáp, sắc bén lửa dao, thu ráp không có chịu nổi, chính là một cái lông đầu chân chính. Dưới cái lông đầu kia lại là một thân người, nhìn kỹ lại chính là môn chủ đế dương môn hoàng phủ thiên nguyên chẳng biết lúc nào đầu quán đã quá thành long đầu một cái miệng lớn đầy máu trong nháy mắt cắn đứt đầu của nhị cung phụng đường đường là cường giả thần chiếu định phong nhìn máu tươi tinh hồng đang không có ngừng từ trong khóe miệng quái vật kia chảy ra tất cả mọi người có mặt ở đây liền cũng không nhịn được rung lên trong lòng nhất thời cúi đầu thật thấp không có còn dám vẽ tức bực gì hai mắt của hoàng phủ phong lôi bỗng nhiên co rụt lại trong lòng căng thẳng một mặt ngưng trọng thì thào lên tiếng cửu long kim cương thần biến quá lông đầu sao không sai hắn đã nhận ra đây chính là cửu long kim cương thần biến quá chi quy một cái đầu quá thành lông đầu tường đồng vách sắt một miệng răng cứng càng là không có gì không phá cho dù là cao thủ luyện thể trên thần chiếu cảnh cũng không có chịu đựng được một răng cứng này cắn xé Hoàng phủ thiên nguyên đi qua 3 tháng tu luyện không phải là người đã thành một quái vật có thể sánh ngang trát phàm cổ tam thông thậm chí trong mắt của mọi người hắn đã siêu diệt trát phàm dù sao trát phàm chỉ có song quyền nhưng mà nếu hắn thật sự luyện thành cửu long kim cương thân mà nói toàn thân cao thấp đều có thể biến hóa thành địa long chi thể đây mới thật sự là một loại tồn tại du địch. Chậm rãi, quay đầu, lạnh lùng, liếc nhìn mọi người một chút, hoàng phủ thiên nguyên một lần nữa khôi phục lại diện mạo nhân loại. Chỉ là khóe miệng kia, vẫn như cũ, lưu lại một dòng máu đỏ tươi, làm cho mọi người vẫn như cũ lo sợ. Minh Bạch, người trước mặt này, căn bản đã không phải là con người nữa rồi. Để giường môn quy cũ, cũng là hết thảy, nghe theo hiệu lệnh của gia chủ. hy vọng các vị cung phụng về sau có thể nhớ kỷ điểm này chớ có tiếp tục làm chuyện phê bình kín đáo nếu không mà nói trong mắt hơi hiếp quan phủ thiên nguyên cười lạnh cảnh cáo nói trong lòng đúng là thoải mái không thôi giờ khắc này hắn tự hồ mới chính thức cảm nhận được mình là một gia chủ chân chính có thực lực liền có quyền lực hiệu lệnh thiên ma không ai dám không theo các vị cung phụng liếc mắt nhìn nhau Tất cả ngoan ngoãn cúi đầu. Đồng Thanh nói, Cẩn tuân gia chủ chi lệnh, Không có dám làm trái. Hoàng phủ phong lôi, Bất đắc dĩ than thở, Cũng chỉ là đành phụ họa theo đuôi. Không mãi may dám nói lời nào, Hiện tại, Hắn đã minh bạch, Hắn đã bỏ lỡ cơ hội. Ở trong đế dương môn, Hắn đã không còn là đại cung phụng, Cao cao tại thượng như trước kia, Mà chỉ là một kẻ tai trần Mặc cho người phân công mà thôi. Liếc mắt, Nhìn thi thể không đầu của nhị cung phụng vẫn như cũ Thẳng tắp thẳng đứng ở đó Dòng máu đang không ngừng chảy xuôi Có lẽ hắn đến chết cũng không hiểu Mình đã bỏ mình như thế nào Bất đắc dĩ thở dài một tiếng Trong lòng của mọi người Chỉ còn lại một hồi bị thương Thời đại của thằng Chiếu cung phụng Nắm giữ địa vị siêu phàm Tại đế dương môn Hoàn toàn kết thúc Chúc mừng môn chủ Chúc mừng môn chủ hiện tại của chúng ta Chính thức có được thực lực để mà khai chiến. Lãnh vô thường đi đến trước mặt của Hoàng Phủ Thiên Nguyên, cười to nói. Hoàng Phủ Thiên Nguyên hơi hơi gật đầu, trong hai con người lóe qua một trận hào khí. Trác phàm, cổ tam thông, để cho lão phu đánh với các ngươi một trận coi. Còn có môn chủ, Hoàng đế phái người. Lần này, lãnh vô thường đến trước mặt của Hoàng Phủ Thiên Nguyên, tỉ mỉ rỉ tai. Hoàng Phủ Thiên Nguyên gật đầu, Tỏ ý đã biết tình hình bên ngoài. Bất giác cười lạnh thành tiếng. Chỉ là hai cái hộ lông thần dệ thêm một cái thống lĩnh quỷ ảnh liền là muốn giám thị lão phù. Thật sự quá ngây thơ rồi. Nghe lời ấy, Quan phủ phòng lôi không khỏi trận trừng con mắt một cái. Chỉ là sau khi mà thực lực của tiểu tử này tăng mạnh liền không còn như trước. Hộ long thần dệ không có để vào trong mắt. Thế mà dùng tới hai chữ chỉ là bất quá suy nghĩ một chút cũng bình thường lấy thực lực của hắn bây giờ ba người kia đoán chừng liên thủ cũng không phải là địch thủ của hắn xem thường bọn họ xác thực cũng là có tình có lý nghĩ tới đây hoàng phủ phong lôi càng là ước ao ghen tị nhìn về phía hoàng phủ thiên nguyên nước miếng chảy ròng ròng nếu lãng luyện thành cửu long kim cương thân thì thật là tốt biết bao chứ đáng tiếc Lại rơi vào trong ta của hạng người soạn xỉn như thế Nếu là để cho Đại Cung Phụng hắn luyện mà nói Nhất định mạnh hơn hắn nhiều Đáng tiếc Thật là đáng tiếc Đại Cung Phụng lắc đầu ai thắng một trận Hoàng Phủ Thiên Nguyên không có để ý tới hắn Dẫn như cũ Cùng lãnh vô thường thương thảo nói Có điều nếu bọn họ Trên danh nghĩa đến phụ giúp bọn ta Vậy thì chúng ta liền hảo hảo sử dụng bọn họ một phen đi Cũng là có thể, dù sao lấy thực lực của Lão Phu hôm nay, cũng không có sợ bọn họ nửa đường nhảy ra âm mưu quỷ cái gì, làm ngư ông chi lợi. Môn chủ cao kiến, tại hạ chờ đến cũng chính là giờ khắc này. Có dạng tuyệt thế cao thủ như môn chủ bảo hộ, thì có thể ứng phó bất luận tình huống đột ngột phát sinh nào, cũng không có sợ cùng bọn trát phạm và hoàn thất chính thức khai chiến. Lãnh vô thường, nhỏ khẽ khom người, Một mặt kích động, tựa hồ khát vọng nhiều năm qua lập tức thành hiện thực vậy. quan phủ thiên nguyên khẽ gật đầu đột nhiên cười lớn một tiếng mặt mũi tràn đầy tự tin quay người trực tiếp đi ra ngoài. Đi, để lão phù chiếu cố ba cái vị đại cao thủ kia. Mọi người nhỏ khẽ khom người cùng nhau đuổi theo đúng là nghe lời vô cùng. Chỉ chốc lát sau, mọi người đi tới đại sảnh tiếp khách của đế dương môn ba người phương thu bạch Sớm đã ở đó để mà chờ đợi từ lâu Thế mà khi nhìn thấy bọn họ Hoàng phủ thiên nguyên Sảng khoái tinh thần Đi vào trước mặt Lại cùng nhau sợ hãi cả kinh Trong lòng quảng hốt Thần chiếu đỉnh phong liếc nhìn nhau một cái Trong mắt của ba người lộ ra vẻ không có thể tin Bọn họ đều biết Hoàng phủ thiên nguyên lúc trước Chỉ là tu vi thiên quyền đỉnh phong thôi Hoàng phủ thiên nguyên lúc trước Chỉ có tu vi thiên quyền đỉnh phong hắn đến tột cùng đã dùng biện pháp gì có thể trong 3 tháng ngắn ngủi đạt đến thực lực thần chiếu đỉnh phong tốc độ tu luyện khủng bố như thế quả thật so với tên quái vật trát vàm còn muốn quái vật hơn hơn nữa từ trên người của hắn ẩn ẩn phát ra một mùi máu tanh khiến cho ba người cảm nhận được cảm giác bị uy hiếp thật sâu điều này không khỏi làm cho ba người càng thêm hoảng sợ lông mài nhăn thành một đoàn Hoàng phủ thiên nguyên đại biến, làm cho tất cả mọi người đều thiết thực cảm nhận được sự nguy hiểm chân chính. Hoàng phủ môn chủ nhiều ngày không gặp, lão phu thật sự lau mắt mà nhìn, không biết môn chủ dùng cái loại diệu pháp gì mà có thể trong một thời gian ngắn tinh tiến đến tận đây. Phương Thu Bạch lúc này đứng dậy thử dò xét nói. Từ Mã Quy cùng với Quỷ Dương cũng không có dám lại lãnh đạm hoàng phủ thiên nguyên, cùng nhau đứng dậy, ôm quyền hành lễ. Một đôi đồng tử nhìn chăm chăm giao hắn không thả, chờ đợi đáp án. Mỉm cười một tiếng, hoàng phủ thiên nguyên, tựa hồ, vô cùng hưởng thụ thái độ của mọi người, đổi dáng bây giờ. Sắc mặt vô cùng tốt, nhưng mà hắn không có trả lời, ngược lại nói tránh đi. Các vị, mời ngồi, hôm nay các vị, thụ hoàng mệnh tới đây, phụ tá cho đế dường môn chúng ta, đuổi bắt phản tạc. Lão Phu quả thật cảm tạ Nhưng mà chúng ta cùng thương thảo một chút Kế sách để mình chinh phạt trác phàm đi Lông mài khẽ run một cái Ba người liếc nhìn nhau Biết Hoàng Phủ Thiên Nguyên Không có muốn lộ bí mật Liền không cần phải nói nhiều lời Trở lại chuyện chính nói Như vậy xin hỏi môn chủ có tính toán gì không Điểm này Lão Phu cùng với lãnh tiên sinh Cũng đã thương lượng qua Quay đầu hướng lãnh vô thường nhìn một chút Hai người đều là lộ ra một nụ cười quỷ dị Hoàng Phủ Thiên Nguyên tiếp tục nói Cái gọi là bắt người Trước hết phải bắt ngựa Muốn diệt trừ Trác Phạm Trước hết là phải cắt bỏ vũ dực Có lẽ là ba dị đều rõ ràng Ba nhà qua vũ lâu Kiếm hầu phủ Tìm Long cát Có quan hệ như thế nào cùng với Trác Phạm Trước khi mà động đến lạc gia Trác Phạm Chúng ta trước hết Chặn đường lui Đem từng cái minh hữu của hắn Diệt trừ mới được ngươi là muốn thừa cơ chiếm đoạt bảy nhà sao? Phương Thu Bạch hơi hiếp mắt, trong lòng cười lạnh, cùng với hai người còn lại liếc nhìn nhau, thâm hiểu trong lòng. Tâm tư của Hoàng Phủ Thiên Nguyên tâm tư, quả nhiên tư mã chiêu chi tâm, người qua đường đều biết cả. Bất quá cái này cũng giống như trong tính toán của bệ hạ, ba người gật đầu đáp ứng. Hoàng Phủ môn chủ đã nói như thế, vậy thì mời môn chủ Hoàng Phủ bố trí đi. Tư Mã Huy khẽ gật đầu, đạm mạc lên tiếng. Nhưng mà Hoàng Phủ Thiên Nguyên nghe được lời này, âm thầm mừng rỡ. Tư Mã Huy nói câu này cũng là tương đương với Hoàng Thất, ngầm đồng ý với giả tâm của hắn. Cũng chính là khi hắn bắt đầu kế hoạch chiếm đoạt Hoàng Thất không can dự. Đây, quả thật là một thời cơ tốt nhất trong ngàn năm qua. Bất quá trong lòng của hắn cũng minh bạch Hoàng Thất không can dự là bởi vì đang bận tay. cho nên hắn càng phải tăng tốc hành động mới được. Nếu không, một khi mà chuyện bên hoàng đế lắng lại, hắn bên này còn đang loạn chiến, nhất định sẽ rơi vào bị động. Hoàng phủ thiên nguyên bắt đầu bố trí hướng chiến lược tiến công ba nhà. Sau đó, cho người thông báo U Minh Cốc cùng với đoàn dược dương phối hợp hành động. Chỉ là không có người nào cảm giác được, ngay tại thời khắc, bọn họ đang thương thảo dưới chân của bọn hắn. lại là từng trận ba động im ắng không ngừng khuếch tán ra bên ngoài ba động dưới chân khuếch tán đến đại thụ bên ngoài một lần nữa khuếch tán ra một trận ba động lặng yên không một tiếng động đến bàn đá bên ngoài diện sau đó bàn đá lại khuếch tán ba động truyền ra bên ngoài cứ như thế từng trận ba động rất nhanh đã truyền ra ngoài trăm dặm trong một mảnh rừng rậm cách tỏa long thành hơn mười dặm một đạo thân ảnh màu đen đang dựa vào một cây đại thụ cao tận trời xanh, khoanh chân tĩnh tọa, hai con mắt nhắm chặt. Đột nhiên, đại thụ kia truyền ra một trận ba động, người áo đen nhanh chóng mở hai mắt ra, dỗ vàng xuất ra một khối ngọc giản truyền tin, ghi chép lại, sau đó đánh ra thủ quyết, ngọc giản kia liền bay lên không trung, không có thấy tầm hơi. Chương 420: Dự định của Trác Phàm. Trác Phàm đâu? Có tình báo quan trọng. Hắc Phong Sơn lạc gia tại đại sảnh, Lôi Vũ Đình mặc một bộ đồ đen, hùng hùng hổ hổ đi tới nhưng mà không thấy Trác Phàm, chỉ thấy Nghiêm Phục chấp sự đang điều phối vật tư liền tiến lên hỏi thăm. Nghiêm Phục nghe xong, trầm ngâm một hồi chỉ chỉ phía dưới nói: "Đi giấu binh rộng rồi, mấy ngày nay Trác quản gia đều ở nơi đó, được rất giả rồi." Lôi Vũ Đình gật đầu. Nhưng mà nàng mới đi được có hai bước Nghiêm phục lại hỏi À đúng rồi Lôi đội trưởng có tình báo gì mà vội giả vậy Không có gì Chỉ là để dương môn rốt cuộc bắt đầu đã hành động Không phải là chúng ta Là ba nhà qua vũ lâu Chúng ta còn rất nhiều thời gian để mà chuẩn bị Lôi vũ đình vừa dứt lời Nghiêm phục lập tức vội vàng nói cô đáng tin không Cho ta xem chứ Lôi vũ đình nhíu mài kỳ quái nói Người gấp gáp như vậy mà làm gì Chuyện đâu có liên quan đến ngươi. Còn nữa, tình báo này chấp sự như ngươi không có quyền được biết. Nghiêm phục trì trệ trầm ngâm nửa ngày mới hơi gật đầu. Quy củ này là trác phàm định ra, chính là phòng ngừa tình báo tiết ra ngoài. Lạc gia không ai dám bước qua ranh giới này, nếu không tất sẽ bị phạt nặng. Hắn biết quy củ này nhưng mà lại vẫn lo lắng nói. lôi đội trưởng ta cùng đi với ngươi gặp trác quản gia. Nếu mà hắn ta đi cùng mà không có phản đối, vậy coi như cho phép đi. Lôi Vũ Đình nghĩ một lát, cảm thấy có lý gật đầu. Sau đó hai người cùng đi xuống lòng đất. Rất nhanh, hai người đã tiến vào một nơi bí ẩn. Chỉ thấy nơi này người đông tấp nập. Hộ vệ của Lạc Gia tính cả con cháu của dân gia, gần như là một dạng người, đang bận rộn, trải rộng các ngõ ngách, làm việc tất bật. Mà Trác Phàm cùng dân sương đang chỉ huy. Rất rõ ràng hắn đang bố trí đại trận, nhưng mà đến cùng muốn làm cái gì không ai biết được. Trác quản gia, người rất biết là tìm người hợp tác. Một bên làm việc, một bên tán gái, nam nữ phối hợp, làm việc không có mệt nha. Lôi Vũ Đình vừa thấy hai người cùng một chỗ thân mật, liền không có lý do giận dữ, không ngăn được, châm dọc kêu khích. Dân sương nghe vậy, chỉ biết đỏ mặt, cúi thấp đầu. Trác Phạm không có quan tâm, nhàn nhạt nói. Lôi cô nương, sao mà cô lại tới đây? Ngươi lẽ ra, nên ra ngoài tìm hiểu tình báo mới đúng chứ? Là bởi vì tìm được tình báo mới tới tìm ngươi. Lôi Vũ Đình cười lạnh, lấy ra một ngọc giảng, ném qua cho Trác Phàm Sau đó, nhìn hai người mập mờ nói. Thế nào, Trác quảng gia, ngài cùng với vị Sương Nhi cô nương này tiến triển thế nào rồi? Chớ cô hồ đồ. Sương Nhi là thánh nữ của dân gia, gọi nàng để dễ điều phối nhân thủ, không có gì khác. Trác Phạm bất đặc dị lắc đầu, không để ý tới nàng nữa, cẩn thận xem ngọc giảng. Lô Vũ Đình thấy Trác Phạm lạnh lùng như vậy thì càng giận. Lại nhìn về phía dân Sương, khóe miệng lộ ra một nụ cười xấu nói Sương Nhi cô nương, đừng có trách ta làm tỉ tỉ, không sớm cảnh cáo người. Trác Phàm này rất là không đáng tin. Hồng Nhan tri kỷ một đống lớn, không nói. Thời gian ở chung còn không quá ba tháng. Thường thường gặp nữ nhi gia nào đó, đều phải làm cho người ta, cả người, cả của, đều không còn. Tỷ tỷ người, năm đó chính là người bị hại. Cho nên, ta lấy thân phận của người bị hại, khuyến cáo người, phòng trái, phòng trộm, không bằng phòng trát phạm. Thế nào, nguyên lai, ngươi cùng với trát quản gia, ta còn tưởng rằng chỉ của lạc tiểu thư. Sương Nhi chớp chớp đôi mắt to hồn nhiên ngạc nhiên nói Lôi vũ Đình đỏ mặt nhưng mà vẫn ngoan cường ngẩng đầu nói Không có ta làm sao mà để ý hắn chứ Đúng vậy nếu chứng mắt ta đừng có lấy thân phận người bị hại mà bịa đặt ra Lúc này trác phàm thoải mái nói cười khẽ Tổ để dương môn rốt cuộc xúc thủ Hơn nữa còn nhằm vào ba nhà Không tệ không tệ đúng như ta đoán Mọi người nghe thế không khỏi sững sợ. Làm sao mà thấy minh hữu gặp nạn, các quản gia còn vui như vậy chứ? Nếu những minh hữu này bại, chúng ta chẳng phải là môi hở răng lạnh sao? Nghiêm phục khẩn trương nói, các quản gia không biết đế Dương môn khi nào động thủ, chúng ta nên như thế nào diễn trợ bọn họ cho tốt đây. Diễn trợ hả? Có gì mà diễn trợ? Trác vàm cười đầy thâm ý. Để Dương môn có thể thu được ba nhà, ta cầu còn không được đây. Nếu không, ngày sau ta tự mình đối phó với bọn họ, chẳng những mặt mũi khó xử, còn rất khó đạt hiệu quả quy tâm. Cái gì? Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh hãi. Bọn họ dạng dạng không có nghĩ đến, trát phàm, vậy mà không phải nghĩ thế nào, để ứng phó đế dương môn tập kích, mà là suy nghĩ, chiếm đoạt ba nhà. Phải biết, ba nhà là minh hữu của bọn họ, nhất là tìm lông cát, giúp đỡ bọn họ sớm nhất cứ như vậy bán ba nhà hoặc là xuất thủ đối phó ba nhà chẳng phải là dong ân phụ nghĩa sao nhìn ra suy nghĩ của bọn họ Trác phàm cười lành giáo ứng đừng có ngây thơ quá thế tranh bá thiên hạ không có bằng hữu vĩnh viễn dù chúng ta có đánh bại đế dương môn cùng thế lực đối địch thành thiên hạ chi chủ thì thoạt đầu ba nhà có lẽ vẫn là minh hữu nhưng mà theo thời gian nhất định sẽ nảy sinh xung đột lợi ích. Bọn họ khi đó sẽ chẳng khác gì đế dương môn bây giờ, sớm muộn sẽ trở thành địch nhân. Làm thế còn không bằng bây giờ thừa cơ ăn bọn họ, làm cho thiên hạ tránh thức yên ổn, quốc tái dân an. Đây mới thật sự là đại nghĩa đó, đúng không dân sương cô nương? Dân gia các người không phải là một mực chủ trương cứu thế sao? Cách làm của ta không tệ chứ? Dân sương trầm ngâm một trận. Mặc dù biết trác phàm đây làm việc theo kiểu bất nghĩa nhưng mà theo đại cục đến xem đại nghĩa tạo phúc hậu thế liền gật đầu ngầm thừa nhận. Lôi vũ Đình không quan trọng nhưng mà nghiêm phục càng khẩn trương nói trác quản gia chẳng lẽ ngài thật sự mặc kệ bọn họ sao? Làm sao có thể mặc kệ chứ ta muốn chiếm đoạt không phải là muốn giết họ đâu đạo nghĩa tối thiểu ta vẫn hiểu. Trác phàm cười quỷ nói Như vậy đi, theo tình báo để Dương Môn sau ba tháng động thủ, chúng ta truyền tin này cho bọn họ, bọn họ dù có gì chuẩn bị, nhưng mà tất nhiên cơ nghiệp ngàn năm khó giữ được rồi. Có điều chạy trốn vẫn có thể. Cứ như vậy, bọn họ chỉ có thể tìm chúng ta làm nơi nương tựa thôi. Đến lúc đó, người dưới mái hiên làm sao có thể không cúi đầu. Chúng ta thừa cơ, nuốt bọn họ, bọn họ còn phải mang ơn của chúng ta. Như vậy, lão tử chính là làm việc đại nghĩa. Nhất cử lưỡng tiện, tốt biết bao nhiêu chứ. Cầm thú. Mọi người thầm giận mắng, nhưng cũng đều bội phục sát đất. Kiểu nghĩ tán tận lương tâm như thế, chỉ có đại ma đầu trác phàm mới có thể nghĩ ra được. Tọa sơn quan hổ đấu, ngư ông đắc lợi. Đến lúc đó, hắn danh có, lợi có, thật sự giảo hoạt hơn cả lão hồ ly. Hãy chết cả nhà của người ta, Còn muốn mang người ta mang ơn Bỉ ổi cùng cực Nhưng mà bọn họ cũng hiểu Việc này đối với lạc gia đại lợi ích Chỉ có nghiêm phục đầy miệng đáng chát Trác phàm thấy thế sững sờ Ngạc nhiên nói Nghiêm phục hôm nay ngươi sao vậy Lấy tính tình của ngươi Không có nên lo lắng người khác như vậy sao Trác quản gia Ngài có thể mau cứu qua vũ lâu hay không chứ Đang đang nàng Nghiêm phục quýnh lên Trác phàm bừng tỉnh đại ngộ Tiểu tử này đang yêu tiếu đan đan, đúng là khó trách. Nghĩ tới đây, hắn cũng nghĩ đến cái gì đó, sắc mặt nổi lên một tia u sầu. Hảo tiểu tử, tỷ tỷ thấy ngươi là một người đàn ông tốt. Hiện tại, con biết là cân nhắc an nguy cho nữ oa kia, Không có giống một số người, từng sống với người ta một đoạn thời gian, con nhẫn tâm như thế, tính kế người ta nữa. <cười> Lôi vũ Đình, vỗ vỗ tay của nghiêm phục. Tán thưởng, sau đó liếc nhìn Trác Phạm, ảnh mắt kinh thường. Trác Phàm trầm ngâm thật lâu, không nói một lời. Mọi người đều chăm chú nhìn hắn, không có nhúc nhích. Chỉ chốc lát xào, thở dài một tiếng, xoay lưng rời đi, đồng thời còn nói. Truyền tin cho qua vũ lâu, nói là các nàng đến Lạc Gia lánh nạn, còn hai nhà kia vẫn là hai tháng sau gửi thư. Cảm ơn Trác Quản Gia. Nghiêm phục, dù sướng, luôn miệng nói tạ ơn. sau đó mới nhanh chóng rời đi. lô vũ đình sững sờ nhìn bóng lưng hưu quạnh kia, bất đắc dĩ cười khổ. sau đó nhìn về phía dân sương chân thành tha thiết nói: sương nhi cô nương, nếu người không có cảm giác gì với hắn á thì sớm dừng lại đi. hắn đã có người trong lòng rồi. dân sương sững sờ không hiểu. lô vũ đình thở dài nói: hắn có nguyên tắc rất vững vàng, chuyện quyết định không có dễ dàng cải biến. duy nhất Thời điểm đánh mất nguyên tắc là hai lần. Một lần tại thú dương sơn và ngưng nhi cô nương. Một lần khác chính là lúc này. Đại khái là vì lâu chủ qua vũ lâu đã biến mất. Tóm lại, nam nhân này lão nương không có chơi được, từ bỏ thôi. Trác Phàm sau khi mà rời đi, liền ưu buồn đi lại giữa rừng núi. Đột nhiên có một tiếng xé gió vang lên, Trác Phàm nhấc mắt tì thào. Nghiêm trưởng lão, người có chuyện gì? nghiêm tùng có vẻ gấp đến đỏ bừng cả mặt rồi nói trác quản gia nghe nói ngài để cho bọn họ dùng lục phẩm dược tài luyện tam phẩm đang dược sao đúng vậy đây không phải có thể đề cao xác suất thành công sao trác phàm khẽ gật đầu đạm mạc nói nghiêm tùng nghe được cái lời này càng gấp hơn đau lòng muốn chết nhưng mà trác quản gia lục phẩm dược tài chỉ luyện thành của tam phẩm đang dược có phải quá lãng phí không Trác phàm không khỏi mỉm cười nghiêm nghị nói nghiêm trưởng lão ta nói cho người biết dù sao trong vòng nửa năm ta nhất định phải nhìn thấy 100.000 trăm ngàn viên tam phẩm đang dược mấy năm này ta để cho ngài bồi dưỡng mấy trăm tiểu tử hiện tại nhiều lắm đạt đến tam phẩm luyện đan sư thôi nếu mà lấy tam phẩm đang dược luyện sai lầm nhất định cực cao đành phải lấy dược tài cao dài đề cao hiệu suất luyện đan nhưng Nhưng mà quá lãng phí rồi Nghiêm Tùng thân là luyện đan sư Cả trái tim đang rỉ máu Trác Phạm cao ngạo nói Không sao, có tiền, tùy hứng đi Nghiêm Tùng không có gì để nói Lần này Trác Phạm trở về Không biết lấy từ đâu ra Một đống tiền của Dược tài nhiều vô số kể Rồi ngay lập tức Để cho bọn họ sửa đổi kế hoạch Ban đầu là luyện chế Một ngàn viên dung linh đan Biến thành một trăm ngàn viên. Làm cho bọn họ mệt như muốn chết Rất khó hoàn thành Sau đó trác phàm dứt khoát nợn tiền vào Nghiêm Tùng thân là luyện dược sư Cho dù có đau lòng Cũng không có cách nào Đành phải xám xịt trở về Nghe lời mà làm Nhưng hắn còn không có đi được bao xa Trác phàm lại hô to À đúng rồi Nghiêm Lão Người đi nói với mấy người lệ lão Triệu tập nhân thủ Chúng ta chuẩn bị tiến quân U Minh cốc."